gã cho người uống liều thuốc ngủ thật mạnh mà phải cố cưỡng lại. Một lúc sau mệt mỏi quá, đôi mắt từ từ nhắm lại. Lập tức quán nghe vang vang từ dưới ao đưa lên tiếng kêu cứu của Hà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net